Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam tuần qua, chúng tôi đang nói về giai đoạn đầu của thời kỳ thứ hai, với những sáng tác từ giữa thập niên 1950 tới giữa thập niên 1960. Tuần này chúng tôi xin giới thiệu Văn Phụng, một trong những nhạc sĩ tài hoa và được mến mộ nhất trong hai thập niên nói trên. Văn Phụng tên thật là Nguyễn Văn Phụng, sinh năm 1930 tại Hà Nội trong một gia đình trung lưu. Mây âm nhạc và có năng khiếu từ nhỏ, ông được hai nữ giáo sư Dương Cầm danh tiếng ở Hà Nội thời bấy giờ là bà Perrier và bà Vượng chỉ dạy nâng đỡ. Nhờ vậy, năm 15 tuổi, Văn Phụng đã đoạt giải nhất cuộc thi Dương Cầm tại nhà hát lớn Hà Nội. Ngoài năng khiếu âm nhạc, Văn Phụng còn là một học sinh thông minh xuất chúng. Theo học trường trung học Albert Saro, Văn Phụng thi đậu tú tài năm mới sáu tuổi. Tuy say mê âm nhạc, nhưng vì là con trai lớn, ông đã phải vâng lời thân phụ theo học y khoa để trở thành bác sĩ. Nhưng rồi cách mạng mùa thu xảy ra, Văn Phụng phải tạm xa Hà Nội khói lửa, theo đoàn người tạm cư về Nam Định. Trong thời gian tạm trú tại nhà thờ Tứ Trùng ở chợ Cồn, Văn Phụng may mắn được gặp Linh Mục Mai Xuân Định và được ngài chỉ dẫn thêm về âm nhạc. Trở lại Hà Nội, ông tự học hỏi thêm qua sách vở. Sau một năm ở trường thuốc, Văn Phụng quyết định bỏ học để trở thành nhạc sĩ. Năm 1948, lệnh tổng động viên lần thứ nhất của quân đội quốc gia được ban hành. Văn Phụng gia nhập Ban Đệ Tam Quân Nhạc thuộc Tiểu đoàn Danh Dự ở Hà Nội, cùng thời với các nhạc sĩ bạn Vũ Thành, Đan Thọ, Nhật Bằng, Nguyễn Túc, Nguyễn Hiển, những người mà sau cuộc di cư 1954 đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của nền tân nhạc tại miền Nam tự do. Những ai từng quen biết Văn Phụng đều có chung một nhận xét. Ông là một con người lạc quan, yêu đời và có đầu óc khôi hài hiếm thấy bản tính ấy đã được thể hiện ngay trong sáng tác đầu tay của ông vào năm mười tám tuổi. bản O'Malley, một ca khúc vui rất được yêu chuộng tại hà nội thời bấy giờ và sau này đã trở thành bất hủ qua sự trình bày của ban hợp ca thăng long. thời gian phục vụ trong ban đệ tam quân nhạc văn phụng lại được gặp quý nhân ông smetzer nhạc trưởng của ban quân nhạc chính vị nhạc trưởng người pháp gốc đức này đã hướng dẫn văn phụng trở thành một trong những nhạc sĩ việt nam đầu tiên Chuyên soạn hòa âm phối khí cho những ban đại hòa tấu, có khi lên tới cả trăm nhạc cụ. Sau khi di cư vào Nam, cùng với chức vụ nhạc trưởng của Đài Phát Thanh Quân Đội, Văn Phụng bắt đầu nổi tiếng với những sáng tác thuộc đủ mọi thể loại, có sức thu hút người nghe ngay trong lần đầu thưởng thức. trên muôn cánh hoa chập chờn tung bài thứ tha đua dẫn trong tia nắng vàng như hôm nào tình xuân nhất Jam, jam, in. Ting xuân ngất Nhạc phẩm mà nữ danh ca Kim Tước vừa trình bày gửi tới quý thính giả là bản Tiếng Dương Cầm của Văn Phụng. Vào thời ấy, bản này và một sáng tác khác của ông là Mưa Trên Phím Ngà, cùng với các bản Giấc Mơ Hồi Hương của Vũ Thành, Tơ Sầu của Lâm Tuyền, đã được xem là những bản nhạc mang âm hưởng cổ điển Tây Phương điển hình nhất. Nhưng, như chúng tôi đã trình bày ở trên, Văn Phụng có khả năng sáng tác và thành công trong đủ mọi thể loại. Từ mang âm hưởng cổ điển Tây Phương cho tới đậm đà sắc thái dân tộc, từ điệu mâm bô cha cha bốc lửa của châu Mỹ Latin, tới những bản luôn vũ giặt dìu, những bản slow tha thiết. Quý tính giả tuổi từ trung niên trở lên, chắc hẳn còn nhớ bản trăng sáng vườn trẻ, một ca khúc dí dỏm đầy tình tự dân tộc, do văn phụng phổ từ bài thơ có cùng tựa của thi sĩ Nguyễn Bính, một ca khúc không thể thiếu trong phần văn nghệ của các đám cưới thời bấy giờ. Rồi tới bản Đêm Buồn, phổ từ một bài ca dao trong cuốn Quốc văn giáo khoa thư mà chúng ta đã thuộc lòng từ ngày còn bé tí. Đêm qua ra đứng bờ ao, trông cá cá lặn, trông sao sao mờ buồn trông con nhện răng tơ, nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai. Lý tưởng và gần gũi hơn thì có bản Các Anh Đi, do văn phụng phổ thơ Hoàng Trung Thông, một ca khúc đầy tình người và chính nghĩa. Tương tự như bản tình quê hương của đan thọ phổ thơ Phan Lạc Tuyên nổi tiếng cùng thời. Nhưng chủ đề chính của Văn Phụng vẫn là tình yêu. Hơn 2 phần 3 trong tổng số 60 ca khúc phổ biến nhất của ông là viết về tình yêu. Điển hình là các bản yêu, yêu và mơ, tình, nỗi buồn, mưa, giã từ đêm mưa, tiếng hát với cung đàn, em mới biết yêu đã biết sầu, vân. Sau đây, chúng ta hãy cùng nghe văn phụng định nghĩa tình yêu qua dòng nhạc yêu là lòng bâng khuâng nhớ hay thương một chiều thu vương gió em đưa sạt sao che đưa La, zoi, zoi, la, Oi, eu não In het eerst Dat die xa về men hoang liu. Jong trang thuis là hành trang theo. Cố nhân tödt gần chìa ho. Dưới mắt người ái mộ, Văn Phụng là một con người tài hoa và đào hoa. Hai chữ tài hoa ông khiêm tốn không dám nhận, nhưng cái tiếng đào hoa thì ông không chối bỏ. Văn Phụng đã tự ví mình như một cánh bướm nhợn nhơ trong vườn tình muôn hoa khoe sắc. Ông đã trải qua khá nhiều mối tình trước khi gặp người con gái sau này trở thành người bạn đời của ông, nữ ca sĩ Châu Hà. Lúc đó là vào khoảng năm 1956-57. Văn Phục đang làm nhạc trưởng tại Đài Phát Thanh Quân Đội, đồng thời phụ trách một chương trình ca nhạc trên Đài Phát Thanh Sài Gòn. Châu Hà thì mới bắt đầu đi hát. Trước kia, khi thầm yêu nữ ca sĩ Hoàng Oanh đầy huyền thoại của đất Thăng Long, Văn Cao chỉ dám gián tiếp tỏ tình bằng cách tả cảnh. Đó là bản Bến Xuân. Mấy năm sau, khi ngỏ lời với Minh Trang, người nữ ca sĩ tài sắc của đất Thần Kinh, Dương Thiệu Tước đã tiến xa hơn một bước bằng cách tả hoa. Đó là bạn Ngọc Lan, hậu sinh khả úy, tức lượt Văn Phụng, ông không bóng gió xa xôi, không tả cảnh, cũng chẳng tả hoa, mà tả người. Đó là bạn Suối Tóc. Thời đó, sau cái cuộc hôn nhân của Phạm Đình Chương Khánh Ngọc tan vỡ, đã có hai mối tình đẹp và bền trong giới nghệ sĩ là Hoàng Thi Thơ Thúy Nga và Văn Phụng Châu Hà. Với quần chúng nói chung, mối tình Hoàng Thi Thơ Thúy Nga được nói tới nhiều hơn. Nhưng với giới nghe nhạc nói riêng, nhất là nghe nhạc tại phòng trà, thì Văn Phụng, Châu Hà mới chính là cặp nghệ sĩ lý tưởng. Có chứng kiến cảnh Văn Phụng đệm dương cầm cho Châu Hà hát, người ta mới thấy hết được cái tình giữa hai nghệ sĩ nó đẹp và thơ tới mức nào. Những lúc ấy, không chỉ có suối tóc của Châu Hà, mà cả đến bộ râu mép của Văn Phụng cũng trở nên đáng yêu lạ thường. ZANG ja. Nog meer lòng bên cạnh sự nghiệp sáng tác và tiếng đàn văn phụng còn được đồng nghiệp nể phục về nghệ thuật hòa âm phối khí phong phú đặc sắc chính vì văn phụng đặt nặng công việc hòa âm phối khí Các sáng tác của ông thường có âm điệu mới lạ, sống động, thu hút. Cho nên các ca khúc của ông, dù viết về đề tài gì, cũng được đông đảo quần chúng ưa chuộng và không bị lẫn lộn với nhạc của người khác. Trăng Sơn Cước, Bức Họa Đồng Quê, Trở Về Huế, Ghé Biến Sài Gòn, Bóng Người Đi, Giã Từ Đêm Mưa là một số thí dụ điển hình. Là người lạc quan yêu đời và có óc khôi hài, Văn Phụng còn cùng với nhạc sĩ Nhật Bằng, Nam ca sĩ Anh Ngọc hợp lại thành ban tam ca Đô La, trình diễn trên các sân khấu phòng trà, đem lại nguồn vui cho khán giả một thời. Sau biến cố tháng 4 1975, gia đình Văn Phụng Châu Hà vượt biên và định cư tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ vào năm 1978. Tới những năm tháng cuối của thế kỷ 20, Ông Lâm trọng bệnh và qua đời đúng hai tuần lễ trước khi nhân loại bước sang thế kỷ thứ 21, thọ 70 tuổi. Điều đáng buồn nhất xảy ra trong Văn Phụng là trong khoảng năm 7 năm sau cùng, tay trái của ông bị liệt dần và về sau đã không còn có thể đệm đàn cho vợ hát. Về sự nghiệp sáng tác, khởi đầu vào năm 1948 với bản Ô Văn Phụng đã cống hiến cho đời hàng trăm ca khúc và chấm dứt vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai với bản chán nản ông giải thích nguyên nhân đời người ta từ khoảng hai mươi lăm đến bốn mươi lăm tuổi là thời gian mạnh giỏi nhất mười lăm tuổi thì chưa biết gì coi như còn non hai mươi lăm tuổi mới biết được thế rồi ba mươi lăm tuổi thì khá hơn nhưng hơi bừa bãi một chút rồi đến bốn mươi lăm tuổi thì chín chắn năm mươi lăm tuổi là bắt đầu già Trong lần phỏng vấn cuối cùng, vài tháng trước khi qua đời, khi được hỏi về những sáng tác mà ông hài lòng nhất, Văn Phụng cho biết, ông hài lòng với tất cả mọi tác phẩm của mình. Tuy nhiên, có ba bản mà ông cảm thấy hài lòng hơn một chút, đó là Suối Tóc, Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn và Chán nản Suối Tóc là bản viết cho người bạn đời. Chán nản là bản viết với tất cả tâm tình trước khi giã từ nghiệp sáng tác. Văn phụng hài lòng có thể vì những nguyên do đặc biệt ấy. Còn bản tôi đi giữa hoàng hôn, tuy ông không nói ra, có lẽ chúng ta cũng hiểu bởi vì đó là sáng tác đạt nhất, chỉnh nhất và được nhiều người yêu thích nhất. Và như một sự trùng hợp vô tình, đó cũng là một trong số hiếm hoi những ca khúc buồn của một nhạc sĩ luôn sống lạc quan, yêu đời. anh chiều buông khi nắng còn vương một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài mà lòng mình thấy u hoài tôi thương nhớ ngày qua hai đứa dắt nhau tươi cười mắt say sưa thắm mộng đời dù cho mưa gió bên mái tranh nghèo dù cho nắng dù cho sương khói mịt mờ Hằng xin mãi mãi không hề phai nhớ nhớ nhớ đêm nào trên bến tìm sao hai đứa nhìn nhau không nói Ik mơ dạt dào như thầm hẹn nhau mùa sau. Door zương khói mịt mờ niềm thương yêu hằng xin mãi mãi Không hề mơ ước ước mơ mooie, như thầm hẹn nhau mùa sau tôi vẫn đi giữa hoàng hôn